các bạn đang nghe tại audio.net Trong cơn mê nửa tỉnh, bà đưa tay quẹt đám nước. Ấy thế nhưng mà kỳ lạ. Hôm nay bà ngửi thấy cái thứ nước ấy cứ thum thùm lẫn trong mùi xác thối. Bất giác ở bên tai có hơi thở gấp. Bà choàng mở mắt bởi vì bà cảm thấy hơi thở ấy lạnh lẽo, lạnh đến bút giá cả sống lưng. Bà lại càng sợ hãi hơn khi bà thấy ông Suy đang nằm đó, ở ngay trước mặt. Thế thì cái hơi thở đằng sau lưng bà là của ai? Bà không dám nhúc nhích, nhưng tiếng thở mỗi lúc một rồn rập. Mùi hôi thối càng bớt lên nồng nặc Bà vơi lên con tay của ông Suy mà lắc lắc nhưng ông vẫn ngủ say chẳng hề hay biết hai hàng nước mắt của bà đã tuôn rơi miệng liên tục lẩm nhẩm a di đà phật ấy thế nhưng tiếng thở phì phò bên tai cũng không dừng lại bà suy lấy hết toàn bộ can đảm định ngồi dậy để kiểm tra thì bất giác có bàn tay của ai đó nắm chặt lấy vai của bà không cho bà nhúc nhích đồng thời trong đêm vang vọng chúng mày trả mạng cho tao bà suy hốt quá liền choàng dậy hò hét cô đi cô đi cô đi ông suy đang ngủ say Bị đánh thức bởi tiếng hét của vợ Ông trồm dậy Cái gì thế Thế có để cho tao ngủ không Bà chạy vội xuống giường Lao đến chỗ cái công tắc bật đèn Chỉ tay về chỗ hồi nãy Ông ơi Ông ơi Có, có mà Có mà nó nhát em ông ơi Ông suy vốn dĩ là hạng người vô thần Nghe thấy ma quỷ Ông lại càng điên tiết Mày nhìn lại xem nào mộng mị, đái cả ra chứ ma cỏ cái gì? Bấy giờ bà mới nhìn lại chỗ mình nằm, nước ở đâu đã chảy ướt sũng cả một bên. Bà đi đến, đưa tay dở dở vết ướt, đưa lên mũi ngửi. Đó không phải là mùi nước đái mà rõ ràng là mùi nước đang phân hủy của xác thối. Bên trên cái đống nước nhơ nhớp ấy còn có vài con giòi đang rẫy đành đạch. Ông ơi! là bà già hoan bà hoan bà về bà đòi mạng ông ơi <cười> vừa lúc ấy đồng hồ báo một giờ đêm tiếng chuông báo thức ấy là tiếng gọi cơm áo gạo tiền kéo bà về với thực tại hai ông bà lại tất bật dậy chuẩn bị công việc thường ngày biết bao nhiêu bộn bề cuộc sống cũng làm cho bà vơi đi phần nào nỗi sợ ma mị Ở đâu đó, quanh nhà, dường như có bóng người cứ đi qua qua, lại lại. Sáng tinh mơ Bà suy còn chưa kịp mở hàng Thì thằng Lợm đã cười hề hề đi tới <cười> Chào người đẹp Bà suy cau mày khó chịu Thế mới sáng sớm chưa mở hàng Biến mẹ mày đi cho bà còn làm ăn Thằng Lợm nghe bà nói thế Thì tỏ ra khó chịu Nó đập tay xuống cái phản thịt Đánh dầm một cái Này Vợ chồng bà thách thức tôi được không Nói xong nó quay sang hàng thịt lợn ở bên cạnh <cười> cô thơ ơi cô có muốn nghe bí mật to đùng về bà già hoan không nghe đến thế bà suy vội vàng hạ giọng thôi thế mày cần cái gì thì đến nhà tao nói chuyện chứ giữa đường giữa chợ thế này thằng lợn nhẹ giọng đấy <cười> nói thế có phải là đẹp gái không thôi thì đêm nay lợn